Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đây là những câu chuyện ma của Thoài Phán với câu chuyện đầu tiên là câu chuyện Hồng Ma Báo Ân. Đây là chuyện của Thầy Cập Dũng Tàu. Xin được bắt đầu câu chuyện. Trên đời này có ma không? 30 năm trước tôi sẽ trả lời là không. Mặc dù tôi lớn lên trong một gia đình thuần đạo Phật, Nhưng mà tôi không tin trên đời của ma, chết là hết thôi, ma mỹ cái gì. Chẳng qua người ta hay thích vẽ chuyện hù dọa nhau ấy mà. ấy vậy mà cuối cùng thì tôi đã lại gặp. Và tôi nói chuyện được với hồn ma đến tận hai lần. Lần nào cũng hết sức ly kỳ. Cũng nhờ hai lần gặp ma ấy mà tôi có thể sống được đến ngày hôm nay. Hơn nữa, họ còn... Giúp tôi nhận ra cái sức mạnh của luật nhân quả ghê gớm đến mức nào. Chuyện xảy ra đã hơn 30 năm rồi. Nhưng mà mỗi lần nhớ lại, khiến tôi bồi hồi xúc động. Nhắc đến ma thường khiến cho con người ta sợ, nhưng riêng tôi thì tôi xúc động nhiều hơn. Tôi tên Thoại Phánh, một người hoa lớn lên trên đất Việt. Nhà tôi nằm trên đường Nguyễn An Ninh, khu Bến Đình, thành phố Vũng Tàu năm một nghìn chín trăm chín mươi khi ấy tôi hai mươi hai tuổi tôi sống bằng nghề buôn gỗ nói cái tiếng buôn gỗ đây không phải là buôn gỗ rừng mà chỉ là những cái cây ăn trái đến lúc người ta muốn chặt bỏ thì tôi đến tôi mua tôi chặt tôi hạ xuống cho người ta rồi tôi chở về tôi bán lại cho các xưởng cửa cái công việc này thường phải đi đây đi đó xa xôi lại khá nặng nhọc và cần phải rành về kỹ thuật nữa nên tôi có tuyển lựa ra ba người cộng sự mỗi lần đi mua cây đều gọi là đi làm cùng lâu dần thành một ekip phối hợp ăn ý mặc dù trên danh nghĩa thì tôi là chủ nhưng anh em sống với nhau rất hòa đồng và thân mật có một lần tôi cùng với ba người cộng sự ấy lên long khánh đồng nai để mua cây xoài cưa chặt xong xuôi thì trời cũng đã tối tôi mới để cây lại để chờ sáng mai có xe đến chở sao còn tôi nhận tiền rồi cùng với ba người cộng sự kia đi về thế là bốn thằng leo lên ba chiếc xe sáu mươi bảy phi nhanh trên con đường tối thui trở về nhà đó là một con đường rất quang vắng dài thăm thẳm chạy xuyên qua những vườn rẫy trồng cây ăn trái Cảm giác tối tăm tịch mịch Đang chạy, chợt mắt tôi đã qua thấy một khối gì đó đen thui, to thù lù trên cây. Cái tính tò mò, tôi mới kêu ba gã cộng sự dừng xe lại. Ê, tôi bay, hình như tao vừa thấy một con gấu, nó ở trên cây kia kìa. Một đứa mới nói, bộ mày khùng hả? Lâm Khánh làm gì có gấu? Nói thì nói vậy, nhưng cả đám vẫn quay lại để xem khi bước lại gần soi đèn pin lên thì ông trời ơi chẳng phải gấu cọp gì cả mà là một người đàn ông mặc áo mưa treo cổ chết lủng lẳng trên cây me từ lúc nào u cha ơi tá quả tâm tình hết ba gã kia nó hét lên rồi nó co giò nó chạy thục mạng nó phóng lên xe nó vong luôn nó bỏ lại một mình tôi dưới màn đêm hoang vắng với cái xác treo cổ Thiệt là có phúc cùng hưởng Mà có quả thì mạnh ai nấy chạy Nhưng mà không có sao Tôi trời phú cho tôi từ bé Đã gan góc cùng mình rồi Những chuyện này đối với tôi không có ăn nhầm gì hết Tôi hít một hơi trấn tĩnh lại Tôi bước đến Tôi dái cái xác người đàn ông ấy mấy cái Rồi tôi khấn như thế này Tôi với ông Vốn không quen biết, tình cờ gặp ông đây cũng là một cái duyên, mà duyên gặp này tiếc rằng cũng là khi ông đã tử rồi. Ba thằng kia nó cũng bỏ tôi chạy mất, thôi thì tôi chỉ có thể giúp ông báo công an xã để cho người ta truy ra ông ở đâu, rồi đem về nhà cho người thân tẩm liệm cho ông. Thế rồi tôi dông xe chạy đi báo cho công an, rồi thì họ cũng tới đưa sát người đàn ông xuống lục lọi trong người thấy nó có chứng minh nhân dân rồi theo đó mà. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net